các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net qua cùng với tiền thiên dương thả diều thì ngài dị yêu đã nói không ngừng không những cua tay múa chân mà trên mặt còn tàn ra ánh sáng vui sướng đầy tình yêu thương khuôn mặt của liễu hạnh quyên vui vẻ nhìn cô dị yêu là bạn tốt của cô chỉ cần bạn tốt có thể hạnh phúc thì hạnh quyên đương nhiên là cảm thấy rất vui mừng khuôn mặt của lâm tuấn nhàn vui mừng tổng giám đốc luôn lạnh nhạt cho nên anh ta rất hy vọng có thể thấy được nụ cười thường xuyên xuất hiện trên gương mặt của Tổng Giám Đốc, bởi vì tối tiểu công việc lúc mặt đối mặt sẽ thoải mái hơn một chút. Mà từ khi Tổng Giám Đốc cùng phu nhân kết hôn tới nay, biểu cảm trên mặt có rất nhiều mà hiện tại là rất tốt. Anh ta có thể rõ, khóe miệng của Tổng Giám Đốc hơi sơn lên. Trợ Lê Lâm, hôm nay tâm tình của Tổng Giám Đốc dường như là đặc biệt tốt, hay là tôi bị hoa mắt rồi, tôi thấy hình như Tổng Giám Đốc đang mỉm cười đấy. Vị quản lý tài vụ tuổi gần 50 tuổi vừa ra khỏi phòng của tầm giám đốc nên lập tức đi tới bên cạnh bàn của anh ta mà nhỏ giọng hỏi. Không phải chỉ ông ta thấy mà thôi, đây đã là người thứ 3 ngày hôm nay hỏi Lâm Tuấn Nhan như vậy. Giám đốc Trần à, ông không có hoa mắt đâu, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc thật là rất tốt đấy. Lâm Tuấn Nhan bình tĩnh vỗ vỡ bờ vai của ông ta, trời còn chưa sập xuống mặt trời vẫn là cứ mọc ở phía đông thôi. Tổng giám đốc là vì chuyện vui vẻ, đến cả họp cũng mỉm cười vậy. Không phải là ông yêu bát quái, chỉ là ông chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc cười. Một gần mặt tủy trung nhìn không ra hỉ nộ ái ố, thầm trầm đến nỗi người ta đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Cũng chính bởi là như vậy mới có thể khiến cho mọi người kính sợ tổng giám đốc. Tôi cũng không rõ lắm. Mình cũng tò mò muốn chết, nhưng anh ta không dáng trực tiếp đi hỏi ông chủ. Dù là trước kia khu đất ở đài trung trị giá liên thành bị chúng ta thu mua Ngay cả lão lương có bối cảnh chính trị cũng phải chịu thua chúng ta Chuyện vùi to lớn như vậy Cũng không thấy tổng giám đốc cười Cho nên tôi cảm thấy thật sự là kỳ lạ nha Tôi còn tre lại hết sức kín kẽ Tác phòng làm việc lại sắc bén cứng rắn Khiến cho đồng lão hồ ly bên ngoài cửa giận đến nghiến răng Càng làm cho thành viên hội đồng quản trị khó tính trong công ty Tin tưởng ủng hộ anh Không biết nữa Vậy thì có cái gì? Ngay cả khi Tổng Giám Đốc kết thôn cũng không có cười. cổ đất ở đầy trung giá trị hàng vạn trăm tỷ cũng chẳng tính là gì. Lâm tấm nam xem thường, cũng chỉ có thể cười theo. Nếu không vị Tổng Giám Đốc Trần này, nguyện ý hy sinh vì mọi người, mạo hiểm trở thành mối nguy cấp bách, đi hỏi nguyên nhân Tổng Giám Đốc thất thường đi. Tiền Tiên Dương ngồi ngay ngắn bên trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc rộng rãi. Không biết anh đang bị thuộc hạ len lén. lén. Khiến trở thành một đề tài nóng bỏng Trong đầu anh đều là nụ cười tự như chuông bạc của ngài dĩ yêu Còn có cảnh tượng bọn họ vui vẻ thà diều Đó là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay Cảm nhận được sự vui vẻ từ trong đáy lòng Đó là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Anh vui đùa làm càng như vậy Đó cũng là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay Phát hiện cười là một chuyện thoải mái như thế Cả ngày hôm qua anh làm việc rất nhiều chuyện trước kia mà chưa từng hoặc là từ nhỏ đã bị cấm. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà tất cả điều này đều là bởi vì bên cạnh anh có cô. Lần đầu tiên ăn mắt ô năng, anh căn bàn không biết còn có gì phục vụ không xuống xe. Chỉ ngay ngốc nhìn theo chỉ thị của cô lái vào chọn món ăn. về trước đã có một hàng xe lớn xếp hàng, những chiếc xe trước mặt từng chiếc từng chiếc một trời đi. Lo lắng của anh cùng với mờ mịt theo đó cũng tăng lên Bởi vì anh căn bản cũng không biết làm thế nào Sau đó đến viên bọn họ Thì gì yêu đợi không được Anh mở miệng chọn món ăn Mới vội vãn nói với cô bán hàng bọn họ muốn ăn gì đó Nhớ tới chuyện ngày hôm đó Anh cứ nhìn lại cảm thấy mặt nóng lên Từ nhỏ chưa từng ăn Đại nhân cũng không cho anh đụng tới thức ăn nhanh Đối với anh mà nói Đó là điều rất mới mẻ Nhưng mà anh không thích thức ăn như vậy Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô được ăn đồ ăn ngon, đột nhiên anh cảm thấy hamburger trên tay cũng rất ngon. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi thả diều. Thật ra thì anh cũng không có ý nghĩ, phải cùng cô chơi đùa. Chẳng qua là anh cảm thấy cô rất đáng yêu, rất thích hợp theo đuổi chạy thả diều vui đùa, cho nên mới quyết định muốn dẫn cô đi thả diều. Nhưng khi cô tràn đầy khát vọng nhìn anh, giống như rất mong chờ anh là cao thủ thả diều. Anh cũng không biết cái gần nào của mình không đúng, lại nghĩ thầm, trời diều thì có gì là khó khăn, vậy mới thả diều với cô. Ai biết diều của anh căn bản là không bay được, nhiều lần thất bại làm cô cười đến chảy cả nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.